Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 35098 tiên yêu vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Không chỉ có vũ đồng, liền những thứ khác tiểu giao diện cũng đều có. chút trông gà hóa quốc rồi. Nghe không hợp thói thường, nhưng tự nhiên là có duyên cớ. Thượng cổ thời điểm, vực ngoại thiên ma cho tam giới để lại quá nhiều. thay thảm đau đớn truyền thuyết. Vì đánh bại những ngày này bên ngoài yêu ma, đừng nói bình thường tu. Tiên giả chính là độ kiếp cấp bậc tồn tại cũng vẫn là ngàn vạn, nhiều. Cho dù sự dịch thời di, nhưng ở trong điển tịch như trước có thể tìm. Tới rất nhiều cùng bọn họ có quan hệ tin tức. Hôm nay những ngày này bên ngoài ma đầu lần nữa hiện thân cùng Linh. Giới trong, làm sao có thể không cho các tu sĩ sợ hãi. Tất cả lớn nhỏ tông môn gia tộc đều bị như lâm đại địch đám tán tu. Cũng đều tận lực giảm bớt ra ngoài, vốn là phồn hoa tu tiên giới bởi. Vì thập vạn đại sơn biến cố, lại không hiểu thấu trở nên tiêu điều đi. Lên, cùng lúc đó, vũ đồng giới một chỗ tiên sơn đồng phủ đã có hai người tại thần bí. Trò chuyện với nhau cái gì? Như thế nào, liền tiên tử một kích toàn lực cũng không thể lưu lại. Cái kia vân trung nữ mà. Một trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. truyền vào lỗ tai bên trong mơ hồ có vài phần vẻ giật mình. Ai đây cũng là của ta sơ sẩy. Cái kia vân trung tiên tử thực lực tuy. Rằng chưa khôi phục nhưng cũng không thể khinh nhục. Tăng thêm tìm về. Rồi bổn mạng của mình bảo vật thiên ma kiếm tại thời khắc mấu chốt. Chủ động hộ chủ lại làm cho nàng từ ta một kiếm kia bên trong đào. Thoát. Một thanh âm khác như hoàng bằng suốt cốc, mang theo vài phần buồn nản. Chi sắc, hơi đáng tiếc mở miệng. Biểu hiện ra, như vậy nói chuyện không có gì không ổn, nhưng cẩn thận. Cân nhắc bọn hắn theo như lời nội dung, lại làm cho người nghẹn hỏng. Nhìn chân chối. Thanh âm đầu tiên địa chủ nhân, rõ ràng là cái kia đau nhất mất con. Gái yêu, nổi giận rời đi, một tháng cũng không trông thấy tung tích. Vạn giao vương. Hắn lúc này đã lộ ra hóa ra hình người. Nhưng mà lại là đầu thủng luồng thân người, toàn thân linh áp như có. Như không, nhưng mà trong lúc lơ đáng làm cho phát ra yêu khí, lại. Cường đại đến tột đỉnh tình trạng, về phần sắc mặt càng là âm trầm vu Cùng thậm chí còn có mấy phần hoài nghi cùng bất mãn chi ý. Tiên tử nói không tệ, nhưng sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Tuy rằng nơi đây cùng thập vạn Đại Sơn cách xa nhau nghìn vạn rằm Nhưng trăm vạn năm qua tiên tử thần thông sớm đã không phải năm đó có Thể sánh bằng mạnh bao nhiêu tiểu vương mặc dù không rõ ràng lắm Nhưng cảm giác sẽ không so với bình thường chân tiên thua kém cách này Cách không một kích nên cũng có bảy thành uy lực vân trung tiên tử Thực lực chưa khôi phục nơi đó có dễ dàng như vậy trốn Như thế nào nghe vạn giao đảo hữu nói như vậy là hoài nghi ta cố ý. Hạ thủ lưu tình. Im tai thanh âm chủ nhân là một thân tài thon thả. Tiêm tú thiếu nữ tuổi trẻ vô cùng nhưng mà thân thể của nàng chung. Quanh lại bao phủ tầng một hơi mỏng xương mù cũng không nồng đậm. Lại chẳng biết tại sao hết lần này tới lần khác đem dung mạo của nàng. Vật che chắn ở làm cho người ta thấy không rõ lắm. Nhưng mà mặc dù vô cùng mơ hồ, từ cái kia mơ hồ hình dáng cũng có thể đoán được đây là một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Vũ đồng tiên tử. Tuy rằng vạn giao vương chưa từng đem thân phận của nàng nói toạt ra. Nhưng là tuyệt không khó đoán đấy. Lúc này, vị này linh giới đệ nhất cao thủ trên mặt, lộ ra khó chịu. Đạo hữu lòng nghi ngờ quá nặng đi đối phương là vực ngoại thiên ma ta làm sao có thể đem buông tha? đúng là cái kia vân trung tiên tử khó đối phó. về phần thực lực của ta, đạo hữu suy đoán càng kỳ quái hơn. rồi chút ít những năm gần đây này, ta bị khốn tại bình cảnh tuy có tiến thêm nhưng là không quan trọng vô cùng. đừng nói cùng chân tiên. so sánh với chính là đạo hữu chỉ sợ cũng có thể so sánh ta mạnh hơn. một ít hư tiên tử hà tất khiêm tốn đến trình độ như vậy? lời nói này vạn giao vương lại không ngốc làm sao có thể tin là thật a vũ đồng tiên tử có lẽ là tính cách nguyên nhân tại thượng cổ thời điểm chính là không nhất hiển sơn lộ thủy đấy khi đó mỗi người đều cho rằng nàng tại ba đại tán tiên trong thực lực yếu nhất ai biết so với mấy người khác mạnh hơn nhiều chính là ma tộc đại thống lĩnh tại trong tay nàng cũng không có chiếm được tiện nghi Hai người đơn đả độc đấu kết quả cuối cùng bất quá là lực lượng ngang. Nhau mà thôi. Linh giới đệ nhất cao thủ cũng liền ở đằng kia lúc đã nhận được nhận thức. Nhưng mà vũ đồng tiên tử như trước thừa hành ít xuất hiện nguyên tắc. Danh khí so với tán tiên yêu vương trong mấy người khác không lớn lắm. Đương nhiên đẳng cấp cao tồn tại nhưng là biết rõ chân tướng đối. Với nàng kính sợ dị thường. Bất kể như thế nào, cái kia vân trung nữ ma mặc dù may mắn đào thoát. Nhưng vốn là muốn muốn thông qua huyết tế phương thức, đem tỏa độ. Không gian đánh vỡ, lần nữa mở ra đi thông vực ngoại thiên ma giao. Diện âm mưu cuối cùng là thất bại mất, từ nơi này một điểm lên tiên. Tử là không thể bỏ qua công lao, vạn giao đảo hữu cần gì phải nhiều. Hơn trách móc nặng nề. Chút nào dấu hiểu cũng không Một nhàn nhạt thanh âm lại vang lên rồi Cô hồng tử Là ngươi cách này toan nho Như thế nào cũng tới tham gia Náo nhiệt Vạn giao vương trên mặt hiện lên Một tia tàn khốc không hào hào Hưởng phúc lại thi triển vạn dặm truyền âm chi thuật Xem ra những Năm gần đây này Ngươi tiến triển cũng không phải chuyện đùa Hắc hắc cùng giao vương so sánh với Luôn kém hơn một chút Ngươi khen ngợi, tại hạ nhân đương chi không dậy nổi. Cô Hồng Tử thanh âm mang theo một tia trêu chọc chi ý, hiển nhiên cùng vạn giao vương quan hệ trong đó là cũng không như thế nào cùng hòa. Thuận địa phương, tuy nói không nổi có cừu oán, nhưng bao nhiêu cũng có một ít hiểm. khích tốt rồi trăm vạn năm một chút đụng chạm, bây giờ còn nói không chê. Làm cho người phiền sao, hai vị cũng đều là đại nhân vật có thân phận Làm sao lại điểm ấy khí độ Vũ đồng tiên tử có chút khó chịu mở miệng cô hồng đảo hữu là ta Đích thân đến đấy cái kia vân trung nữ ma tuy rằng rút đi nhưng chắc Chắn sẽ không từ bỏ ý đồ việc này nên như thế nào giải quyết tốt hậu Quả chúng ta tổng nên muốn thương lượng ra một cách phương pháp đến Đấy hừ chỉ là mấy người chúng ta thương lượng có chút không ổn tán tiên Yêu vương trong mặt khác mấy cái gia họa, lúc nào sẽ đến đâu? Vạn. Giao vương hử một tiếng, miễn cứng đè xuống nộ khí mà nói. Ta đã phát hiện cách giới truyền âm phù, dùng tốc độ của bọn hắn, nên. Mấy ngày nay có thể đã đến. Vũ đồng tiên tử trầm ngâm nói. Tốt, nếu như còn có thời gian, ta có một chuyện, muốn thỉnh giáo vạn. Giao đảo hữu. Cô hồng tử lại có vẻ có chút không thuần theo không? Buông thả. Ngươi muốn nói điều gì? Vạn giao vương lông mi, dần dần dựng thẳng lên con gái yêu vẫn lạc. Hắn vốn trong lòng sẽ không thoải mái vô cùng. Lúc này thời điểm rõ ràng không người nào dám tới vuốt dâu hùm cho. Dù là ba tán tiên trong một cái, vậy thì như thế nào, gây tẩm kia toan. Nho thật coi chính mình sợ hãi hắn sao. Nhưng mà cô hồng tử lại nhìn như không thấy vạn giao đảo hữu không. Cần tức giận ta chỉ là muốn hỏi ngươi bảo xà băng phách hai vị chân. Ma thủy tổ thế nhưng là ngươi mời được chúng ta linh giới đến đấy. Cái gì bảo xà băng phách? Lý Vũ Đồng cũng ngạc nhiên quay đầu lại sọ thực lực đã đến nàng cái. Này đẳng cấp có thể làm cho nàng để tâm tồn tại đắt là không nhiều. Lắm nhưng băng phách tuyệt đối sẽ là một cái trong đó. Mà bảo xà với tư cách chân ma thủy tổ thực lực cũng không để cho. Kinh thường, các nàng đến linh giới tới làm cái gì? Hơn nữa còn là vạn giao vương mời đấy. Cô hồng tử tuy rằng cùng vạn giao vương trong lúc đó có một chút hiểm. Khích nhưng về tình về lý, loại chuyện này nhưng là không đến mức lấy. Ra nói lung tung địa phương. dám đảm đương mặt chất vẫn càng là có trăm phần trăm nắm chắc trong. Lúc này có cái gì ẩn tình sao?